Mùa đông ở Sydney, tại nước Úc xa xôi, buổi tối trong một nhà hàng Hương Việt trong con ngõ nhỏ tại thành phố Sydney, Tuệ Lâm, cô chủ quán xinh đẹp, đeo chiếc tạp dề, bận rộn đứng bếp, nấu ra những món ăn chuẩn hương vị của quê hương Việt Nam để đem đến cho những người Việt xa xứ thưởng thức mùi vị của quê hương. Lúc này đang là giờ cao điểm nên trong quán rất đông khách, một mình cô mồ hôi nhễ nhại, phải luồn tay luồn chân để kịp lên món cho khách hàng. Mới tháng trước, Tú Uyên, cô bạn thân của Tuệ Lâm và cũng là người cùng cô gây dựng lên nhà hàng này đã về nước để chuẩn bị làm đám cưới. Vậy nên cô phải thuê thêm một em sinh viên làm thêm buổi tối. Nhưng món ăn của cô ngày càng được nhiều người biết đến, công việc làm ăn khấm khá nhưng cũng rất bận rộn. Ngày nào ở nhà hàng về, cả người cô đều ê ẩm dã rời, đến nỗi hàng đêm phải rán salon pass khắp người. Quả thật công việc đứng bếp rất vất vả Với một cô gái Chưa kể từ khâu chuẩn bị đồ ăn đến dọn dẹp Cũng đều một tay cô làm cả Có những vị khách thân quen Thấy cô vất vả Khuyên cô thuê thêm người Nhưng cô chỉ cười trừ và nói Tôi muốn được tự tay làm Thì mới yên tâm Với lại tôi không cảm thấy vất vả chút nào Nhưng không ai biết Trong lời nói đó chỉ là những lời nói dối Chỉ có một người đặc biệt quan tâm đến cô Mới nhận ra điều này Trấn Phong là vị khách hàng quen thuộc của quán, anh lúc nào cũng là vị khách tới muộn nhất và cũng là người rời quán cuối cùng. Anh đưa miếng thịt lên miệng, vừa chậm rãi thưởng thức, vừa chậm tư nhìn người con gái nhỏ đang bận rộn trong góc bếp, trong lòng không tránh khỏi xót xa. Khi những vị khách cuối cùng trong nhà hàng đã rời đi, Trấn Phong lúc này mới đứng dậy. Anh đứng khoanh tay, lưng tựa vào bàn nhìn tuệ lâm đang loay hoay dọn dẹp. Một lúc sau anh lên tiếng giọng trầm chầm, chầm. thuê thêm một người làm nữa đi anh sẽ đứng ra trả lương cho người đó lời này của Trấn Phong Tuệ Lâm đã nghe mòn cả tay cô vẫn chăm chú dọn dẹp mà không nhìn lên anh cô nói lòng tốt của anh lớn quá Tôi không dám nhận đâu ạ Trấn Phong thở h ra một hơi ánh mắt của anh vẫn luôn chăm chú nhìn Tuệ Lâm anh biết lòng tự chồng của Tuệ Lâm rất lớn không dễ gì Cô sẽ nhận tấm lòng của anh Mà anh nhìn thấy nỗi vất vả của cô Thì lại chẳng kìm được lòng mình Cô bản mạng kiếm tiền Nhưng không phải cho cô Mà là cho người khác Như vậy làm sao anh có thể không sót Hay là lấy anh đi Anh sẽ lo cho em và cả gia đình em nữa Lúc này tuệ lâm mới bật cười Mà ngẩn mặt lên nhìn chấn phong Cô nhèo mắt nghiêng đầu nhìn anh Cô bảo Với nghề nghiệp và ngoại hình của anh Có thể kiếm được những cô gái trẻ đẹp hơn tôi nhiều Tôi có gì mà anh thích chứ Tôi chỉ là một bà cô đã 32 tuổi Trên vai còn gánh nặng gia đình Chẳng ai thích tôi cả Ngoại trừ một kẻ ngốc như anh Khỏe miệng trấn phong vô thức kéo lên một nụ cười Em nhìn kỹ xem Anh đâu có bị ngốc Phải không? Mà là anh can đảm Không phải em không có ai thích Mà là em quá dữ dằn Nên họ không dám tiến tới Chỉ có anh đây là đủ can đảm cũng đổ sự yêu thương để đến gần bên em. Cho anh một cơ hội, đừng san sẻ gánh nặng cùng em, có được không? Tuệ Lâm khẽ thở dài trong lòng một cái. Đây là lần thứ bao nhiêu Trấn Phong tỏ tình với cô rồi chứ? Cô thật không nhớ nổi. Ở đất nước này, ngoài Tú Uyên là bạn thân của cô ra, thì cô có thêm Trấn Phong. Anh là một người anh mà cô quen từ hồi đại học. Cô đã từng từ chối lời tỏ tình của anh, đã từng mắng anh Vì cô chỉ muốn giữ tình bạn với anh Nhưng anh thì vẫn cứ mặt dày tỏ tình Cô lườm anh một cái sắc nhẹ Tôi theo chủ nghĩa độc thân Tôi không thích yêu đương Cũng không thích bước vào một mối quan hệ nào cả Phiền phức lắm Trần Phong trong lòng đã biết rõ câu trả lời Nhưng sao anh vẫn cảm thấy buồn Anh khổ sở nói 13 năm rồi Em vẫn còn ám ảnh Cái mối tình trẻ con đó hay sao Em phải mở lòng mình để cho bản thân và cho người khác một cơ hội chứ Không phải người đàn ông nào cũng tồi tệ như gã đó Ví dụ như anh đây Một lòng thích em Tuệ lâm bắp đầu Vẻ mặt đã dần trở nên hung dữ Cô cầm cái trồi trên tay Rồi khua loạn xạ Rồn chấn phong ra bên ngoài cửa Cô nói Đã đóng cửa nhà hàng được rồi Quý khách đã dùng bữa xong xin mời ra về Để chúng tôi dọn dẹp Cảm ơn quý khách rất nhiều Nói xong cô đẩy được Trấn Phong ra khỏi cửa Chẳng để Trấn Phong có cơ hội nói thêm câu nào Cô đã đóng sầm cửa lại Nhưng lúc này cô chẳng còn hơi sức để dọn dẹp Tên Trấn Phong khốn kiếp Dám khơi gợi vết đau cũ trước mặt của cô Khiến cô giờ đây như người mất hồn Còn bên ngoài cửa Gương mặt Trấn Phong đã sám dịt lại Anh không hiểu sao Tuệ Lâm đã chấp nhiệm với mối tình đầu đến mức Làm tổn thương bản thân đến như vậy Đã qua rất nhiều năm rồi mà. Anh buồn bã đi trên con đường đầy tuyết, thỉnh thoảng bực bội lại đá chân lên tuyết một cái. Trong nhà hàng, Tuệ Lâm phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại tâm trạng. Cô ủy oải đứng dậy, cố gắng dọn dẹp nốt nhà hàng. Lúc ngẩng mặt lên, cũng đã là 12 giờ đêm. Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi năm, Tuệ Lâm ôm một bình nước nóng vào trong ngực, đội mũ tràng kín đầu. Bọc mình trong chiếc áo khoác dày Nhưng vẫn không cảm được cái lạnh ở nước Úc Đi trên đường Nóc nhà và mặt đường Đều phủ tuyết trắng xóa Giảy dẫm lên tuyết Vang trên mềm, mềm xốp Đoạn đường từ nhà hàng về căn hộ Bình thường chỉ mất 10 phút Nhưng những hôm có tuyết rơi Thời gian dài gấp đôi Ngày hôm nay, đoạn đường về Cô cứ luôn mơ hồ và cảm thấy kỳ quái Cô có cảm giác ai đó đi sau lưng mình Nhưng ngoảnh mặt lại Chỉ thấy con đường đầy tuyết Không một bóng người Cô bật cười cho là mình đã quá đa nghi Từ khi Tú Uyên về nước Cô lại trở về với cuộc sống trước kia Đơn độc, buồn tẻ và nhạt nhẽo Về tới căn hộ Cô cởi chiếc áo khoác dày Rồi treo lên móc Sau đó tiến tới chiếc ghế sofa Mệt mỏi ngồi xuống Tuệ Lâm tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại Ban đêm ở nơi cô sống Rất yên tĩnh Chỉ nghe thấy tiếng tích tác của tiếng đồng hồ treo ở trên tường Bao lâu rồi Cô đã không nghĩ về người đó Vậy mà hôm nay Trấn Phong lại gọi lại Chuyện cụ đã qua mười mấy năm rồi Nhưng vẫn luôn ở trong lòng của cô Muốn quên nhưng không thể quên Đang mãi suy nghĩ Đến chuyện xưa cũ Thì bỗng nhiên điện thoại gieo lên Cô khẽ cau mày Rồi từ từ mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại Là mẹ cô gọi đến Dạ mẹ ạ Đầu dây bên kia, bà Minh khẽ ho lên vài tiếng, giọng điệu có vẻ rất yếu ớt Con đã làm xong việc chưa? Dạ con vừa về nhà rồi ạ Vừa nãy mẹ xem thời sự, có vẻ như bên đó đang rất lạnh phải không con? Dạ vâng ạ Con nhớ phải giữ ấm cơ thể, kẻo bị cảm cúm đi nhá Con biết rồi, con tự lo cho bản thân mình được Còn mẹ mấy ngày nay thấy trong người thế nào rồi ạ? Mấy ngày nay thời tiết mát mẻ Nên mẹ thấy sẽ thở hơn một chút rồi Nhưng mà tuệ lâm này Ngập ngừng một lúc Bà Minh ái ngại lên tiếng Số tiền hôm trước con gửi về cho mẹ Mẹ mua thuốc điều trị hết rồi Mà đợt này cái tuệ anh Là phải nộp tiền học phí Con gửi về cho mẹ ít tiền nữa nha Tuệ lâm nhú chặt hai hàng lông mày lại Đây là lần thứ ba trong tháng Mẹ cô lại nhắc đến chuyển tiền nông Hai lần trước Mỗi lần cô đều gửi về 30 triệu Vậy mà trong vòng chưa đầy một tháng, mẹ và em gái ở nhà đã tiêu sạch số tiền đó. Cô biết tiền thuốc của mẹ không hết nhiều tới mức ấy, mà số tiền đó đã bị em gái cô lấy đi tiêu. Vì để chịu trách nhiệm cho lỗi lầm trong quá khứ, mà chục năm nay cô luôn phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, những đồng tiền mà cô kiếm được đâu phải là dễ. Bao năm bên Úc bạt mạng để kiếm tiền, cuối cùng bây giờ cô vẫn là một kẻ không có gì. Một xu tiết kiệm cũng không có Trong khi đó có tháng cô kiếm được cả trăm triệu Cô thở dài trong điện thoại Sau đó bực bội cất lời Con không phải là cái máy in tiền được đâu mẹ Mỗi ngày con đều dậy sớm để làm việc Cho đến đêm muộn mới được trở về nhà Để kiếm được đồng tiền bên xứ người Qua thật là khó lắm Chẳng hề dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ Tiền thuốc hàng tháng của mẹ đã có bảo hiểm chi trả một phần Nên mỗi tháng mẹ chỉ hết có mấy triệu là nhiều Từ trước tới giờ con không nói Không có nghĩa là con không biết gì Tiền hàng tháng con gửi về Mẹ đều cho cái tuệ anh nó ăn chơi đúng không Nó lên mạng Khoe mua cái túi mấy chục triệu Khoe mua quần áo hàng hiệu Còn khoe mua cả ô tô nữa Còn con bên này thì chắt pop từng đồng để hàng tháng gửi về Muốn mua một cái áo Hay một đôi giày Cũng phải suy nghĩ đắn đo lắm mới dám mua Năm nay con cũng đã 32 tuổi rồi Vậy mà con chưa có gì trong tay cả Một đồ vật giá trị cũng không có Con không biết phải làm sao bây giờ Con mệt rồi Bà Minh cũng biết Số tiền hàng tháng bà xin con là có hơi nhiều Nhưng đều có thấm gì so với số tiền Con gái bà làm ra Nghe nói nhà hàng làm ăn khấm khá lắm Nó bảo một tháng nó làm được có trăm triệu Bà chẳng tin Nó phải làm gấp 3 gấp 4 lần số tiền đói chứ Ngày trước bà muốn xin bao nhiêu tiền Nó cũng đều ngoan ngoãn gửi về Vậy mà dạo gần đây Nó rất hay kể lệ Lâm bà cảm thấy rất khó chịu, bà nói: "Chỉ tại mẹ đau ốm, chứ tuổi anh thì vẫn còn đang đi học, nên mới nhờ cậy đến con. Nếu bố con còn sống thì tốt biết mấy, mẹ và em đã không cần phải bám víu vào con." Nghe thấy mẹ nhắc đến bố, viền mắt của cô bỗng đỏ ửng, cô khẽ gắt lên: "Mẹ đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Được rồi, con gửi, mẹ muốn bao nhiêu?" "40 triệu được không con? Vài ngày nữa gom đủ con sẽ gửi." Nói xong câu đó, Tuyện Lâm nhanh chóng tắt máy Cô ném cái điện thoại trên bàn Trời đất quay cuồng từng đợt Cô phải liên tục đưa tay Dài dài huyệt thái dương Để đầu óc bớt căng thẳng Cơ thể cô vốn rã rời Vì ngày nào cũng phải làm việc nhiều giờ Bây giờ tinh thần lại không được tốt Khiến cô chẳng muốn bận tâm Thiết tha đến chuyện gì nữa Cô còn chưa kịp tắm liền trực tiếp nằm vật xuống ghế Nhắm mắt lại rồi thiếp đi Mà bên ngoài trời lúc này Thời tiết giảm mạnh Bầu trời đêm lại bắt đầu những đợt hạt tuyết trắng Gió lạnh của trời đông thổi vào Khiến cho con người ta cảm nhận cái lạnh thấu xương Trên con đường ngõ nhỏ Nhìn thẳng vào khu tuệ lâm ở Có một bóng người đàn ông cao lớn Đã đứng ở đó rất lâu Đôi mắt không ngừng nhìn về phía một căn hộ Vẫn còn đang sáng đèn Chu Việt không biết Anh đã hút bao nhiêu thuốc Chỉ biết rằng đôi tay anh đã lạnh cóng Khuôn mặt cũng đã cứng đờ vì lạnh Nhưng anh vẫn chưa muốn rời đi Anh cũng không biết tại sao Mỗi lần đến Úc Anh lại chạy đến đây chỉ để ngắm nhìn bóng dáng của cô Qua ô cửa kính nhỏ Ném điếu thuốc tàn cuối cùng xuống đất Anh dùng chân dí mạnh điếu thuốc Vùi trong đống tuyết Chiếc xe hơi sang trọng Dừng bên đường cũng đã phủ một lớp tuyết mỏng Anh rời mắt khỏi căn hộ của tuệ lâm Rồi quay người Ngồi vào trong xe Chiếc xe nổ máy Nhanh chóng biến mất trong màn đêm phủ đầy tuyết trắng xóa Nằm trên ghế một lúc Tuệ Lâm cảm thấy chiếc đèn sửa trong nhà Cũng không thể ngăn được thời tiết lạnh giá Cô khịt khịt mũi Rồi mệt mỏi đứng dậy Đi vào phòng ngủ Mỗi lần bị lạnh Mũi của cô lại cảm thấy khó chịu Cô leo lên giường Cuộn tròn trong chiếc chăn bông Để tìm hơi ấm Sau đó mơ mạng ngủ thiếp đi Trong cơn mơ mạng Cô thấy mình quay lại năm 18 tuổi Cô mặc chiếc váy trắng Được bố trở đến tiệc sinh nhật Tròn 18 tuổi của cô bạn Khánh Vi Vì là bữa tiệc chúc mừng Khánh Vi đã trưởng thành Nên bữa tiệc đó được tổ chức rất lớn Các quan khách được mời đến Đều là những người có địa vị Trong đó còn có cả gia đình người yêu của cô bạn Có điều bữa tiệc vừa bắt đầu Mọi người còn chưa kịp chúc mừng Thì bất ngờ Trên màn hình chiếu lớn Chiếu một đoạn video thác loạn của cô bạn Bữa tiệc đang sôi động Bỗng nhiên im bặt Mọi người lướt mắt nhìn nhau Sau đó những lời xì sầm to nhỏ Bắt đầu lại vang lên Bố Khánh Vi vì không chịu nổi nỗi nhục này Nên đã ráng mạnh ai cái tát Xuống mặt của Khánh Vi Rồi không ngừng chửi bới cô bạn Khánh Vi bị bị sốc nặng Nên không thể thốt thành lời Đôi mắt đỏ hoe, hoang mang Nhìn từng người trong bữa tiệc Sau đó vì không chịu nổi ánh mắt miệt thị khinh bỉ của mọi người Cô chạy thẳng lên lầu cao nhất Đứng bên cửa sổ Cô bạn khóc nức lên Cô chạy theo Khánh Vi để đứng bên cạnh để an ủi Khánh Vi Nhưng Khánh Vi đã đẩy cô ra Khánh Vi nhìn cô, ánh mắt ấy chất chứa tất thể nỗi tuyệt vọng và thù hận Khánh Vi chỉ thẳng mặt của cô rồi hét lên Tại sao lại làm như vậy với tao? Tại sao vậy? Nước mắt cô lan dài xuống dưới má Cô trôi xót nghẹn ngào nói Không phải tao làm mà Tao làm vậy với mày để được gì chứ? Chúng ta là bạn thân không phải là kẻ thù Khánh Vi ngửa đầu lên bầu trời Rồi bật cười Tao cũng tưởng chúng ta là bản thân Nhưng tao đã lầm rồi Đoạn video ấy ngoài tao ra Thì chỉ có một mình mày có Mày làm như vậy để trả thù tao Vì tao đã phá hủy tình yêu của mày phải không Khốn nạn Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày Lời nói vừa dứt Khánh Vi nhảy từ tầng 11 của tòa nhà xuống Vũ chạm đất cử kỳ dữ rồi Cô kinh hoàng kêu lên Sau đó lao nhanh về phía Khánh Vi Nhưng tất cả đều quá muộn Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô giật mình tỉnh giấc Trên chán đổ đầy mồ hôi lạnh Đôi mắt cũng đã nhòe đi Đã bao nhiêu năm qua rồi Nhưng cảnh tượng kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh cô cho tới tận bây giờ Dù đã qua rất lâu nhưng cô cảm tưởng như mới gần đây thôi Cô ngồi trên giường ôm lấy lồng ngực thở hồn hệt một lúc lâu Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó như một cơn ác mộng đối với cô Cho dù bao năm qua đi chăng nữa Thì cô vẫn luôn cảm thấy say sức và ám ảnh Cổ hỏng của cô khô khóc, cô mệt nhoài bước xuống giường, rồi uống một cốc nước ấm để chấn tĩnh lại. Bên ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, tuệ lâm cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. Cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nghĩ ngợi mông lung. Cô lại nhớ đến những ngày tháng đầu tiên, cô bước chân sang nước Úc. Cô đến đây không phải là yêu thích, cũng chẳng phải là ai bắt ép. Mà cô đến đây để chạy trốn thực tại lúc đó. Nghĩ lại mà cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi và đau đớn. Trong một thời gian ngắn của năm 18 tuổi, cô đã mất tất cả, mất đi người bạn thân nhất, mất đi người bố đáng kính nhất và mất đi tình đầu. Cô chạy đến úp với tâm trí hoang loạn và đau khổ. Cô còn chẳng thể nhớ nổi hồi đó, cô đã vượt qua nỗi đau và nỗi mất mát ấy thế nào. Có lẽ là thời gian đã dần giúp cô bình ổn trở lại. Cô dần bị cuốn vào nhịp sống vì còn người mẹ ốm đau. Cả một người em gái vẫn còn đang học Nên cô ra sức kiếm tiền Ngoảnh đi ngoảnh lại Năm nay cô đã ngoài 30 Cái tuổi đáng lẽ ra đã có một công việc Một gia đình ổn định Bạn bè học cùng cô đều đã có tổ ấm riêng Còn cô vẫn luôn cảm thấy chới với Và mông lung Cô nghĩ rằng cô sẽ sống thế này Cho đến cuối đời Không có mộng tưởng, không có ước mơ Cũng chẳng có hy vọng gì về tương lai Vài tiên nắng sớm xuyên qua cửa sổ Hắt vào khuôn mặt muộn phiền của Tuệ Lâm Trời đã sáng Cô lại bận rộn với công việc của mình Cô đã quen với việc bỏ bữa sáng Mỗi sáng cô chỉ uống một cốc cà phê đen Sau đó lại vội vã đi chợ Rồi đến nhà hàng Công việc hàng ngày của cô Chỉ xoay quanh như vậy Buổi tối Tùy Yên gọi điện cho Tuệ Lâm Qua Messenger Để Trung Nguyên được gặp mẹ Thằng bé nhìn thấy Tuệ Lâm Liền đưa tay Chạm vào màn hình điện thoại Sờ lên gương mặt của cô Thằng bé bập bẹ gọi Mẹ Khiến cô hạnh phúc chảy cả nước mắt Trung Nguyên là con nuôi của Tuệ Lâm và Tú Uyên Hai người nhặt được thằng bé Ở trước cửa căn hộ Rồi nhận làm con nuôi Ngày Tú Uyên về Việt Nam Cô đưa thằng bé về cùng Bởi vì công việc của Tuệ Lâm rất bận rộn Không thể chăm sóc được thằng bé Tuệ Lâm nói chuyện trêu đùa với Trung Nguyên một lúc Sau đó quay sang Tú Uyên Sao đây Khi nào thì cho mình được làm phùi dâu Tú Uyên bật cười Đôi mắt long lanh Sắp rồi đấy Chuẩn bị đi À với lại mình quên chưa nói với cậu Đám cưới của bọn mình sẽ tổ chức ở Bali Trời ngưỡng mộ thật đấy Vậy thì mình sẽ từ Úc Bay thẳng đến Bali Cô không định về Việt Nam à Tuệ Lâm rơi vào trầm tư Cô đi biển biệt 13 năm nay rồi Bây giờ Việt Nam thay đổi ra sao Cô cũng chẳng biết Cô còn mẹ, còn em gái Còn quê hương ở Việt Nam Cô không thể chạy trốn cả đời được Cô khẽ thở dài Tổ chức đám cưới xong Vợ chồng cậu ở lại Bali để hưởng tuần trang mật à? Ừ, bọn mình sẽ ở lại một tuần Phải thật hạnh phúc nhá, Tú Uyên Cậu đã vất vả nhiều rồi Tú Uyên khẽ gật đầu Ánh mắt chăm chú nhìn Tuệ Lâm Cô hỏi Còn cậu thì sao, Tuệ Lâm Cậu cũng nên mở cửa trái tim để tiến tới với một mối quan hệ mới chứ. Mình không biết nữa. Thôi, mình ngủ đây. Sáng mai còn đi chờ sớm để mua thực phẩm. Ừ, cậu ngủ đi, ngủ ngon. Tuệ Lâm buông điện thoại, ngủ một mình trong căn phòng tối. Ai cũng khuyên cô nên tìm một mối quan hệ mới. Nhưng không ai biết rằng, trái tim cô không thể nào mở cửa được nữa. Cô đã không còn đủ sức để tiếp nhận thêm một ai. Cô đã quen với cô đơn, và thói quen đó đã khắc sâu vào tâm trí của cô. Gần đến ngày tổ chức đám cưới của Tú Uyên, cô sắp xếp, dọn dẹp lại nhà hàng, rồi thông báo nhà hàng sẽ đóng cửa một tuần. Cô sẽ đến Bali để tham dự dễ cưới, sau đó cô quyết định sẽ bay về Việt Nam để thăm mẹ và em gái. Cô đến Bali từ ngày hôm trước để gặp Tú Uyên, và cũng là để phụ giúp cô bạn thân chuẩn bị cho đám cưới. buổi tối hôm đó, Tuệ Lâm kéo Tuệ Lâm vào một căn phòng Tuệ Lâm lấy một chiếc váy dài Từ trong một cái vali Rồi ướm lên người Tuệ Lâm Tuệ Lâm nhìn ngắm Tuệ Lâm Rồi không khỏi suyết xoa Đúng là người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp Bộ váy này tớ chuẩn bị cho cậu Để mặc vào ngày mai đấy Được một cô phủ dâu xinh đẹp thế này Tớ thấy vinh hạnh lắm đấy Tuệ Lâm ngắm nhìn bộ váy trước mặt Rồi lưỡng lự nói Cái váy này rất đẹp Nhưng có phần hơi hở hang thịt phải Tú Yên cười gian Người cậu đẹp vậy mà Hở ra một chút để mọi người còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu chứ Nhưng mình không quen Kệ cậu đấy Mình đặt rồi Mai cậu nhất định phải mặc Tú Yên treo chiếc váy để bên cạnh váy cưới của cô Sau đó bảo sáng mai cậu đến phòng này nhé Sao có người giúp cậu mặc cái váy và trang điểm cho cậu Mình biết rồi Thế tối nay cậu chọn ngủ với mình hay với chồng cậu nào Tất nhiên là ngủ với cậu và Trung Nguyên rồi Tùy Yên và Tuệ Lâm vừa nói chuyện vừa trở về phòng ngủ Trung Nguyên đã được người coi sóc cho ngủ Tuệ Lâm đặt Trung Nguyên nằm vào giữa Cô và Tùy Yên nằm hai bên giống như ngày trước khi còn ở bên nước Úc cảm giác thật bình yên và ấm áp biết bao Trong mảnh đêm Tuệ Lâm khẽ cất lời Mùa đông năm nay ở nước Úc tớ thấy lạnh hơn hai năm trước Tùy Yên quay sang nhìn Tuệ Lâm và cười Có phải là do không có mình ở bên phải không? Ừ Tớ đã bảo rồi mà Cậu nên kiếm một người đàn ông đi Hơi ấm của người đàn ông sẽ xua tan cái lạnh Nghe tớ, cậu ấy yêu đương đi Tuệ Lâm bật cười Hơi ấm của đàn ông mãnh liệt như vậy cơ à Đúng thế Dù thời tiết có lạnh xa đến mấy Khi người bên cạnh người đàn ông mình yêu Sẽ luôn cảm thấy ấm áp Nhiều lúc còn cảm thấy nóng hầm hập ý Nóng hầm hập là do hai người hoạt động mạnh quá thôi Nói tới đây Tuệ Lâm bật cười to hơn Tùy Yên cũng cười theo Trong đêm tối tĩnh mịch Căn phòng vang lên tiếng nói chuyện to nhỏ Tiếng cười đùa không ngớt Cả một đêm dài cũng không đủ cho hai người trò chuyện Tâm sự Ngày hôm sau Tuệ Lâm mặc chiếc váy chế vai màu xám Chân váy hơi xòe ra Một cách thanh nhã Xương quay xanh gợi cảm như ẩn như hiện Giữa váy là làn da trắng ngần Nhãn mịn như tuyết Mà tóc dài ngang lưng để xóa tự nhiên phía sau Đôi vai xinh đẹp Gương mặt nhỏ nhắn đã trang điểm, có phần hơi ngai ngùng. Ngoài cô dâu ra thì ngày hôm nay phù cũng rất thu hút mọi người ngồi phía dưới. Phù rể là bản thân của chú rể. Tú Uyên nháy mắt với Tuệ Lâm, giở khẽ nói: "Hoàng Minh là giám đốc công ty xuất nhập khẩu, 35 tuổi, chưa có người yêu đâu. Tuy là hơi khô khan một chút, nhưng được cái hiền lành." Tuệ Lâm vớt lời câu giới thiệu của Tú Uyên, gương mặt có phần không được vui vẻ cho lắm. Khi cô bạn cứ hết lần này tới lần khác thúc giục cô yêu đương cô chỉnh lại chiếc váy cưới cho Tú Uyên rồi khẽ bảo Lễ cưới bắt đầu rồi, chú ý vào đi Tú Uyên đi vào trước Tuệ Lâm đi phía sau cùng bước vào lễ đường mọi người ở phía dưới nổ một chàng bỗ tay lớn để chúc mừng cô dâu chú rể vì bên dưới toàn là những người xa lạ với Tuệ Lâm nên cô có chút e dè và ngợ ngùng nhưng dù vậy cô vẫn làm tốt việc của mình Hồn lễ diễn ra rất xuân sẻ Cho đến khi cô nhìn thấy một bóng hình Cao lớn nổi trội dây đám đông Dù anh ngồi cách xa lễ đường Nhưng cô vẫn nhận ra được anh Cô cắn chặt môi Trong lòng bắt đầu hỗn loạn Nghẹn ngào, chua xót bi thương, tức giận Nhiều cảm xúc phức tạp Như bị bóp nghẹt lấy trái tim cô Khiến cô không thể thở nổi Hồn lễ tiến hành rất thuận lợi Đến tiết mục ném hoa Tuệ lâm mặt mũi đã tái mét Quay sang Tú Uyên nói nhỏ Mình cảm thấy hơi đau đầu Mình qua chỗ kia ngồi nghỉ một chút nhé Có việc gì cần thì gọi điện thoại cho mình Tụi Yên đang bận rộn Nên cũng không để ý nhiều đến sắc mặt khác lạ của Tuệ Lâm Cô gật đầu rồi rục bạn cô đi nghỉ Tuệ Lâm chọn một nơi kín đáo ít người qua lại Rồi ngồi xuống Trong lồng ngực trái tim cô vẫn đập liên hồi Cô không có cách nào để khiến nó bình tĩnh trở lại Người đàn ông ấy cô đã từng yêu đến điên cuồng Yêu đến khởi dại Anh ta dạy cô biết thế nào là mùi vị của tình yêu Và cũng chính anh ta Đã khiến cô không còn tin tưởng Vào một tình yêu nào khác nữa Cô thẫn thờ nhìn chầm chằm xuống nền đá hoa của khách sạn Cô suy nghĩ nên đối diện với người đàn ông đó thế nào đây Sau lễ cưới Các khách mời còn ở lại thêm một ngày để vui chơi Vì vậy cô không thể trốn tránh anh ta mãi Đang miền man suy nghĩ Thì bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện Một đôi giày da cao cấp Cô giật mình ngước lên nhìn chủ nhân Của đôi giày ấy Trong lòng bất an, xen lẫn căng thẳng Khi gương mặt ấy dần xuất hiện Trong tầm mắt của cô Gương mặt của cô bất giác cứng ngắc Qua năm tháng dài Anh đã trở thành người đàn ông trường thành Có sức hút quyến rũ đến khó tả dáng vẻ của anh ta Khi mặc tây trang rất đẹp Ánh mắt lạnh lùng thu hút Phong thái thành thục anh Tuấn Anh nhìn cô Ánh mắt lạnh lùng xa cách Giống như ánh sáng lạnh thấu xương Chiếu lên cô, không chỗ nào chai dấu. Tất cả mọi lời nói đều bị chặn lại. Thời gian gần như ngưng đọng, bàn tay cô bấm xuống đùi đã chảy đầy mồ hôi. Cô hít một hơi dài, sau đó đứng bật dậy, rời khỏi ánh nhìn của anh. Nhưng khi cô vừa bước được hai bước, thì một giọng nói lạnh như băng, cất lên sau lưng của cô. Sau khi lễ cưới kết thúc, cô không nên quay về Việt Nam đâu, mãi trở lại Úc đi. Nghe câu nói đó của Chu Việt Tuệ lâm mím chặt môi Bạn tay nắm lấy tả váy xiết chặt lại Cô không biết à đã nói cho anh biết Cô có ý định về Việt Nam Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa Mà quan trọng là anh ta có tư cách gì Mà cấm cô không được về Việt Nam Khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh nhạt Cô quay lại Nhìn thẳng vào anh Giọng nói đầy trôi xót Tại sao tôi phải nghe lời anh Tôi không còn là một cô gái 18 tuổi Dễ bị người khác trả đạp nữa rồi Tôi bây giờ đủ sự trưởng thành Để biết mình lên làm gì Tôi định là về Việt Nam một tuần thôi Nhưng vì câu nói của anh Thì tôi đến nghĩ lại cho tôi phải ở lâu hơn dự định rồi Gương mặt của Chu Việt chuyển sắc Có chút u tối và đáng sợ Đôi mắt đẹp đẽ của anh Tỏa ra tức khí lạnh lẽo Khiến người đối diện Và có chút kiêng rẻ Tiếng rảy ra va chạm xuống nền gạch Tạo nên một tiếng vang vọng Khiến cho người ta lạnh gáy Trong nháy mắt Chu Việt tiến đến trước mặt của Tuệ Lâm Bàn tay to lớn Bóp chặt lấy cánh tay trắng nõn của cô Lực đảo của bàn tay rất mạnh Tưởng chừng như sắp bóp vụn Cả xương cánh tay Hãy suy nghĩ cho kỹ nếu cô trở về Việt Nam Thì cô biết hậu quả là gì rồi Phải không Đau đớn từ cánh tay chuyển xuống Khiến Tuệ Lâm nghiến chặt răng chịu đựng Bao năm trôi qua Anh ta vẫn tàn nhẫn với cô như vậy Vẫn luôn không tin tưởng ở cô Năm đó anh ta cũng như bọn họ Nghĩ cô là hung thủ giết người Cô vẫn còn nhớ ánh mắt lạnh lẽo anh Nhìn cô lúc đó Khi trái tim non nớt của cô vỡ vụn Tình yêu của cô và anh lúc đó Cũng đã bị ánh mắt của anh thiêu rồi Tuệ Lâm bất chấp cánh tay đang đau đớn Cô ra sức siết chặt quay hàm Ánh mặt quật cường Dưa lên nhìn người đàn ông trước mặt Từng lời nói cứng rắn Và rõ ràng vang lên Như nhấn mạnh từng câu từng chữ Tôi chắc phải nhắc lại cho anh rõ Tôi không phải là hung thủ giết người Tôi là một công dân có lý lịch sạch sẽ Và được nhà nước bảo vệ Vì vậy tôi chẳng phải sợ sệt điều gì cả Bàn tay của chú Việt khẽ buông lòng cánh tay của tuệ lâm ra Đôi môi mỏng nhích lên Cất giọng đầy sát khí Ai sẽ tin lời cô nói Trong mắt mọi người Thì cô là hung thủ gián tiếp giết người Tôi khuyên cô thời điểm này Cô vẫn chưa thể quay về được đâu Tuệ lâm siết chặt bàn tay Cô rất khoát đẩy chu việt ra Người đàn ông này luôn tỏ ra khí chất bức người Cô vốn là người có nhiều lý trí Cẩn trọng Biết cách tự kiềm chế, vui buồn Nhưng khi đứng gần anh Cô không kìm được sự sun dày trong lòng Từng lời nói của anh Như mũi kim tẩm thuốc độc Từng chút từng chút đâm vào trái tim của cô Cô đã tự dặn lòng mình Là không được để lộ yếu đuối Cũng không được khóc trước mặt người đàn ông này Nhưng cô không làm được Viện mắt đã đỏ ửng Giọng nói như nghẹn lại Ở trong cổ họng Vậy tôi hỏi anh Đến bao giờ mới là thích hợp Năm đó anh bảo tôi cút đi thật xa cho khuất mắt anh Tôi đã ôm nỗi oan ức cùng nỗi đau Chạy đến tận nước Úc để không làm trướng mắt các người Đến bây giờ đã là 13 năm rồi Tôi nhớ mẹ Nhớ em gái Nhớ quê hương của mình Tôi muốn quay trở về Tại sao lại không được Chu Việt buông cánh tay tuệ lâm ra Gương mặt cũng chịu đi đôi chút Anh thở hát ra một hơi giữa khẽ nói Tôi nói không được là không được Vài năm nữa cô hãng quay về Vậy cho tôi một lý do chính đáng Vì sao đi Nếu mà lý do đó hợp lý Tôi sẽ nghe lời anh Tôi sẽ không về nữa Chu Việt trầm mặc đứng nguyên tại chỗ Không có ý định trả lời cô Ánh mắt phức tạp nhìn phía Giãi hạnh lang sâu hút Khung cảnh im lặng đến ngột ngạt Một phút trôi qua Tuệ Lâm cảm tưởng như cả tiếng Cô khẽ nhích miệng cười nhạt Lý do là gì Thì trong lòng của cô cũng biết rõ Chỉ là cô muốn chính miệng anh nói ra Cô muốn xem bao năm qua đi rồi Anh còn hận cô đến mức nào Nhưng chưa bao giờ Cô nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của anh Chỉ biết rằng Anh vẫn còn hận cô Vẫn còn không muốn gặp cô Còn cô đã qua nhiều năm như vậy Cô cũng chẳng mong chờ điều gì ở anh nữa rồi Tuệ Lâm quay lưng Dứt khoát bước đi thật nhanh về phía lễ đường Nhưng khi đến lối rẽ của hành lang Cô không may đâm sầm vào Hoàng Minh Cô ngẩn đầu lên nhìn anh có chút sững người Còn chưa kịp nói lời xin lỗi Thì Hoàng Minh đã lên tiếng trước May quá tìm được em ở đây rồi Câu nói của Hoàng Minh Khiến cô cảm thấy ngạc nhiên Cô hỏi lại Anh tìm em sao Hoàng Minh mỉm cười gật đầu Anh đưa bó hoa cưới ra trước mặt cô Rồi vui vẻ nói Tặng em Tuệ Lâm nhìn bó hoa trước mặt Mà có chút bối rối Bó hoa cưới này là của Tú Uyên Bây giờ lại ở trong tay của Hoàng Minh Có nghĩa là anh đã bắt được hoa cưới Vậy anh ta tặng cô là có ý gì đây Cô định hỏi thẳng Hoàng Minh Tại sao lại tặng cô bó hoa này Nhưng cô chợt nhớ ra Có người đang đứng ở phía sau Nên trong lòng đột nhiên có suy tính khác Cô mỉm cười nhận lấy Bó hoa trên tay của Hoàng Minh Sau đó dịu dàng nói Em cảm ơn anh Bỏ hoa rất đẹp Hoàng Minh đưa tay ra Giọng nói ôn nhu Em và anh cùng ra ngoài kia chúc rượu cô dâu chú rể nhé Tuệ Lâm không ngần ngại Đặt tay lên cánh tay của Hoàng Minh Hiếm khi nào Tuệ Lâm lại dễ tính như vậy Cô khoác tay Hoàng Minh Đến chỗ Tú Uyên cùng uống rượu Và nhảy nhót với mọi người ở lễ cưới Ở phía sau Chu Việt chứng kiến một màn sặc mùi tán tỉnh nhau Thì liền nở ra một nụ cười châm biếm Trong ánh mắt anh cảm thấy cảnh tình tư ấy thật là trẻ con và trướng mắt Anh quay người bước đến cuối dãy hạnh lang Từ trong túi quần anh lấy ra một bao thuốc Rút ra một điếu châm lửa Anh lười biếng đứng dựa lưng vào tường nhàn nhã hút điếu thuốc trên tay Viện mắt hơi nhíu lại Ánh mắt vừa mờ mịt lại vừa sai xăm Rất khó có thể đoán được anh đang suy nghĩ điều gì Trời bên ngoài đã dần tối Bên ngoài lễ đường càng lúc càng sôi nổi và náo nhiệt Để tiệc cưới thêm gắn kết và thú vị, cô dâu chú rể đã lên kế hoạch tổ chức trò chơi trong tiệc cưới. Các vị khách có mặt phấn khởi, hò reo không ngừng. Trò chơi đầu tiên dành cho cô dâu chú rể, trò chơi tâm đầu ý hợp. Trong phần chơi này, người chủ trò chơi sẽ hỏi hai nhân vật chính một số câu hỏi, nội dung liên quan đến đôi uyên ương. Khi có đáp án, cả hai cùng cao chiếc giày, tượng trưng cho cô dâu hoặc chú rể để trả lời. Đây chính là trò chơi để đo sự ăn ý của cô dâu và chú rể. Hơn 8 năm yêu nhau rồi chia xa, Tú Uyên và Bắc Vũ đã trải qua muôn vàn khó khăn, đau khổ mới có được ngày hôm nay. Tình yêu của bọn họ chắc chắn chỉ có hai người họ thấu hiểu, bao nhiêu câu hỏi cũng không thể làm khó được họ. Thấy Bắc Vũ và Tú Uyên nở những nụ cười rạng rỡ trên lễ đường mà Tuệ Lâm rưng rưng nước mắt. Cô mừng vì Tú Uyên cuối cùng đã có được một bờ vai để tựa vào, có một người đàn ông để yêu thương, bảo vệ che chắn cho cô ấy cả đời này. 13 năm qua, cũng đã có lúc cô ước rằng cô và người ấy sẽ còn cơ hội quay lại, sẽ kết thúc bằng một đám cưới thật hạnh phúc. Nhưng 13 năm trôi qua, anh chưa bao giờ tìm đến cô, cũng chưa bao giờ thử liên lạc với cô. Và ngày hôm nay, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, cô biết điều ước của cô. Thật viện vông và xa vời Năm 16 tuổi Người đàn ông ấy Luôn muốn để cô trong tầm mắt Vậy mà đến năm 18 tuổi Người đàn ông ấy muốn biến cô đi thật xa Biến đi cho khuất mắt của anh Lúc đó ánh mắt của người quân nhân Vô cùng sắc Khiến cô gái 18 tuổi như cô Phải run sợ Anh hơn cô 3 tuổi Năm ấy anh 21 tuổi Đang học trường quân sự Cô cũng không hiểu vì lý do gì Mà năm ấy anh đã bỏ ngang ước mơ của mình Rồi trở thành ông lớn Ngành giải trí như bây giờ Để tiếp tục chương trình Chúng ta cùng đến với phần trò chơi Dành cho quan khách Tiếng MC vang lên Cùng những chàng bỗ tay của các vị khách Làm cô quay trở về thực tại Nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống Ướt đẫm hai bên gò má Hoàng Minh nhìn sang cô Lo lắng hỏi Em làm sao vậy? Tại sao em lại khóc? Tuệ Lâm đưa tay gạt nước mắt Cô cố gắng nở ra nụ cười Rồi khẽ nói Em không sao, chỉ là nhìn thấy Tú Uyên hạnh phúc Em mừng cho nó thôi Hoàng Minh vừa vỗ tay Vừa ghé vào tay của cô nói nhỏ Bạn thân tìm được bến đỗ rồi Còn em thì tính sao Tuệ Lâm nở ra một nụ cười Cô nhàn nhạt, nhạt trả lời Hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn Vậy em có dự định trở về Việt Nam không? Tuệ Lâm thở dài Em cũng chưa nghĩ đến. Hoàng Minh lấy trong túi ra một tấm cáp visit. Anh ta đưa cho cô, rồi mỉm cười nói. Việt Nam mình bây giờ cũng phát triển lắm. Anh nghĩ một người giỏi như em về Việt Nam sẽ dễ dàng kiếm được công việc tốt với mức lương tốt. Cần gì phải một thân một mình, buôn ba nơi xứ người vất vả thế này. Nếu em về nước, anh sẽ sắp xếp cho em một công việc tốt ở trong công ty của anh. Tuệ Lâm nhận lấy tấm cáp visit. Cô nhìn qua tấm cáp trên tay một lượt Sau đó nhìn lên Hoàng Minh Đôi mắt cô nhìn anh Có chút ngờ vượt hỏi Nghe chừng là biết rõ về em nhỉ Hoàng Minh không xấu giếm Anh tùm tìm Tú Yên nói cho anh biết Tú Yên bảo cô ấy có một cô bạn thân rất xinh đẹp Lại giỏi giang Cô ấy muốn xe duyên cho anh và em Đến tầm tuổi này rồi Anh rất muốn có một mối quan hệ nghiêm túc Vậy sao? Nó từng bốc em đấy Cho em không giỏi giang như nó nói đâu Em khiêm tốn quá rồi Thạc sĩ loại xuất sắc Mà vẫn chưa đủ giỏi sao Anh đây chỉ tốt nghiệp đại học Vớt vét mãi mới được bằng khá đấy Nhưng xét về độ hiểu biết Ngoại giao và xã hội Em lại thua xa anh Anh có cả một công ty lớn Còn em chỉ có một quán ăn nhỏ Để trang trải qua ngày thôi Thế nên anh mới khuyên em về Việt Nam Để em được phát triển tài năng của mình nhiều hơn Câu nói của Hoàng Minh Khiến Tuệ Lâm phải suy nghĩ Ở bên Úc Không phải là cô không thể tìm được một công việc văn phòng Mà là tiền lương của một nhân viên Không đủ để cô gửi về cho gia đình Về Việt Nam Tuy là lương không cao bằng bên đó Nhưng nếu cô Ở nhà cô có thể quản lý chi tiêu Và quản lý được đứa em gái ngỗ ngược Tiêu xài hoang phí của mình Trên khán đài Giọng MC vẫn vang lên đều đều Tuệ Lâm không nói gì nữa Mà ngước mắt nhìn lên về phía khán đài như thế đang chăm chú nghe MC nói về luật chơi trò chơi này một khách mời sẽ được phát biểu 3 câu về bản thân của họ hai trong số các phát biểu là đúng và một phát biểu còn lại là lời nói dối sau đó các vị khách sẽ rơi tay để xác định đâu là lời nói thật đâu là lời nói dối nếu ai trả lời đúng thì sẽ nhận được quà từ cô dâu chú rể các vị khách ai cũng nhiệt tình tham gia trò chơi chỉ có tuệ lâm và Hoàng minh vẫn ngồi lặng yên ở phía cuối Tuệ Lâm không quen ai ở đây cả Cũng không có ai biết gì về cô Nên trò chơi này cô không nên tham gia Thì tốt hơn Bởi nếu cô có giới thiệu về bản thân Thì chắc chả có ai rơ tay trả lời Thế nhưng khi chương trình gần kết thúc bỗng MC chỉ tay về phía Tuệ Lâm Và Hoàng Minh rồi nói Cô dâu Tú Uyên muốn mời Phủ Dâu và Phủ rể lên đây Tham gia trò chơi Mời hai người Hoàng Minh khẽ cười Anh chỉnh lại chiếc áo vét rồi đứng dậy Còn Tuệ Lâm có chút lưỡng lự Nhưng ngày cưới của bạn mà cô từ chối thì cũng không nên Cô bất đắc sĩ, đứng lên Cùng Hoàng Minh bước lên khán đài Hoàng Minh cười, bảo với Tuệ Lâm Em sẽ là người phát biểu về bản thân Còn anh sẽ là người phán đoán Dù sao thì anh còn biết một chút về em Chứ có lẽ em chưa biết gì về anh Tuệ Lâm gật đầu Cô nhận lấy micro cà từ tay của MC Cô giới thiệu 3 câu về bản thân rất đơn giản Xin chào mọi người, tôi là Tuệ Lâm Năm nay 32 tuổi Tôi là bạn thân của cô dâu Nghe xong lời giới thiệu của Tuệ Lâm Khuôn mặt Hoàng Minh khẽ cứng lại Theo những gì anh biết về cô Thì đúng là cô tên là Tuệ Lâm Đúng là năm nay cô 32 tuổi Và đúng là cô là bạn thân của Tú Uyên Đến Tú Uyên là bạn thân của cô cũng khẽ trao mẻ lại Lời giới thiệu này của Tuệ Lâm Tú Uyên cũng không biết câu nào là nói dối Bởi vì cô thấy ba câu giới thiệu này Đều đúng. Dù trong lòng thấy thắc mắc, nhưng Tú Uyên vẫn ngồi im lặng theo dõi câu trả lời của Hoàng Minh. Hoàng Minh suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể trả lời. Ba câu giới thiệu của Tuyện Lâm đều đúng. Em quay sang Tuyện Lâm, hỏi câu trả lời của Hoàng Minh có đúng không, thì nhận được cái lắc đầu từ cô. Cô nói, trong ba câu giới thiệu của tôi, có một câu là tôi nói dối. Tuệ Lâm tưởng chừng như sẽ chẳng ai có thể đoán được thì bất ngờ phía dưới có một cánh tay rơi lên cao. Em xin mời người đó đứng lên trả lời. Chu Việt chậm rãi đứng lên, anh cười như không cười, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ châm biếm. Nếu tính theo năm thì cô gái này đúng là 32 tuổi nhưng nếu tính theo tháng sinh thì bây giờ mới là tháng 8. Mà cô này lại sinh vào tháng 12 và thì cô gái này 31 tuổi mới là đúng. Khi nhìn thấy Chu Việt Nụ cười trên môi của cô Đã trở nên hết sức gượng gạo Trên đời này Người hiểu rõ nhất về cô Chỉ có anh ta Chỉ có điều anh ta lại không Lại có hứng thứ với trò chơi này Cô thật không muốn người khác biết Cô và anh ta đã từng quen nhau Bởi nếu anh ta chỉ là một người bình thường Sẽ chẳng ai quan tâm đến anh ta Cũng như những mối quan hệ của anh ta Nhưng đằng này Anh ta là ông lớn trong ngành giải trí Ai mà không biết đến Thế nên một cô gái bình thường như cô Mà quen anh ta Thì chắc chắn sẽ khiến cho những người có mặt ở đây tò mò Nhất là Tú Uyên bạn của cô Kiểu gì nó cũng sẽ tra hỏi Cô phải thật kìm nén Mới giữ được sự bình tĩnh Cô giả vờ như không quét biết anh Cô hỏi Tại sao lại biết tháng sinh của tôi Chu Việt cũng thật biết phối hợp Anh ta bình thản trả lời Vừa nãy lúc nhặt được chứng minh thư của cô Tôi vô tình nhìn thấy À, hóa ra là vậy. Anh cũng quả là tinh tế. Chúc mừng anh. Câu trả lời của anh hoàn toàn chính xác. Cuối cùng thì chương trình cũng kết thúc. Có người về phòng nghỉ ngơi, có người chọn ra biển đi dạo, có người thì hẹn nhau đi chơi. Hoàng Minh ngỏ lời muốn cùng cô đi dạo. Nhưng cô lấy lý do là mệt, xin phép về phòng. Về tới phòng, cô thay bộ váy dài cho đỡ vướng víu, sau đó lấy quần áo đi tắm. 10 phút sau, Cô bước ra ngoài mệt mỏi nằm xuống giường Đôi mắt hướng lên trần nhà Trong đầu không ngừng nghĩ về anh Nghĩ về chuyện của 13 năm trước Chùa chát lại một lần nữa dâng lên trong lòng Đúng Cô không phải là hung thủ giết người Cô càng không phải là người gián tiếp Hại bạn thân của mình đáng lẽ ra thời điểm đó Cô nên ở lại tìm hiểu sự thật Cô nên điều tra xem Ai là người đăng đoạn video ấy lên màn hình lớn Nhưng thay vì ở lại làm sáng tỏ mọi chuyện Thì cô lại hèn hạ Chổ đến một nơi thật xa Hành động của cô lại càng làm cho người khác nghi ngờ Chính cô đã hại bản thân của mình Hôm nay là ngày vui của Tú Uyên Nhưng tâm trạng của cô luôn cảm thấy dối bời Đầu óc căng thẳng Khiến cô không thể nào dỗ bản thân mình chìm vào giấc ngủ Không ngủ được Cô bước xuống giường Rồi tìm đến phòng của Trung Nguyên Cậu bé đã ngủ say Cô nhìn ngắm con một lúc Rồi bảo với chị giúp việc Đêm nay em muốn ngủ cùng với con, em đưa thằng bé về phòng của em nhé. Chị giúp việc vui vẻ gật đầu. Vâng cô, thằng bé hãy nhắc đến mẹ tuệ lâm lắm, chắc thằng bé cũng rất nhớ cô. Cô mỉm cười bế Trung Nguyên về phòng. Lúc về đến cửa phòng, cô không ngờ lại bắt gặp Chu Việt đang mở cửa phòng bên cạnh. Anh đưa mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó mới bước vào bên trong phòng. Còn cô, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh, trái tim của cô lại nhảy lên thỉnh thịt cô tay không còn một chút sức lực nào nắm ở trên khóa cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, cánh cửa mở ra. Cô đưa Trung Nguyên đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Tuyệt Lâm đắp chăn cho Trung Nguyên, sau đó chẳng hiểu sao, cô lại bước ra ngoài ban công của căn phòng, rồi đưa mắt nhìn sang phòng bên cạnh, thấy căn phòng tối đen không có chút ánh sáng, cô khẽ thở dài một tiếng. Cô không hiểu sao cô lại có hành vi kỳ quặc như vậy. Cô cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì từ anh. Cô đứng ngoài ban công hít gió biển một lúc rồi mới quay vào phòng. Cô nằm xuống bên cạnh Trung Nguyên, đưa tay ôm chặt lấy cậu con trai. Mùi sữa thơm nhạt nhạt tỏa ra từ người cậu con trai, khiến tuệ lâm cảm thấy dễ chịu. Nó như một chất gây mê khiến cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau cô đánh thức Trung Nguyên dậy sớm để chuẩn bị ra sân bay. Bắc Vũ và Tú Uyên sẽ ở lại một tuần nữa để hưởng tuần trăng mật, còn các vị khách hôm nay sẽ ra về. Bác Vũ và Tú Uyên cũng đã sắp xếp cho tất cả mọi người Bay cùng một chuyến bay Hoàng Minh Thế Tuệ Lâm bận rộn chăm sóc Trung Nguyên Thì liền sách vali hổ cô Anh bảo sẽ ngồi cùng cô để tiện chăm sóc khi cô cần Nhưng thật chơi trêu Khi bước lên máy bay Hàng ghế của cô có thêm một vị khách mà cô không mong gặp nhất Anh ta ngồi ghế trong cùng Cô ngồi giữa Rồi đến Hoàng Minh Bị kẹp giữa hai người đàn ông Nên Tuệ Lâm không cảm thấy thoải mái cho lắm Lại thêm chung nguyên hôm nay phải dậy sớm, ngủ chưa đủ giấc nên thằng bé liên tục kêu lên, cả người vặn vẹo không chịu ngồi yên. Tuyết Lâm đảm đủ cách để dỗ con trai, nhưng thằng bé vẫn luôn khó chịu. Thằng bé đưa tay lên mắt liên tục. Nghe trông thằng bé đã rất buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Cô không biết phải làm sao. Vú nuôi của bé cô không biết đang ngồi ở đâu nên không thể đến cầu cứu. Mồ hôi đã chảy dài trên trán, Hoàng Minh đưa tay ra muốn bế thằng bé giúp cô nhìn thằng bé lại khóc to. Cũng may là trong khoang máy bay đều là người nhà của cô sâu và chú rẻ nên không ai nàn. Chỉ có người đàn ông ngồi bên cạnh cô đang cau chặt lại. Anh ta liếc cô rồi khó chịu nói: "Thật là ồn ào." Không dỗ được con trai, cô đã cảm thấy bất lực lắm rồi. Lại thêm lời nói của Chu Việt càng làm cho cô cảm thấy ấm ức. Cô tựa cảm lên vai của Trung Nguyên, nước mắt không nhịn được mà lặng lẽ rơi xuống. Ánh mắt của Chu Việt đầy chán ghét nhìn Tuệ Lâm Anh ta cục cắn đưa hai tay ra Rồi nói mà như ra lệnh cho cô Đưa thằng bé cho tôi Tuệ Lâm không khỏi bất ngờ nhìn Chu Việt Động tác xoa lưng cho con trai cũng khửng lại Chu Việt thấy cô vẫn đứng đờ ra Khiến đánh mất kiên nhẫn Nhắc lại Nếu không muốn làm phiền người khác Thì đưa thằng bé cho tôi Tuệ Lâm không chắc Chu Việt sẽ dỗ được thằng bé Nhưng cô nhớ ngày trước Anh rất thích trẻ con Anh rất hay dỗ dành và nửng bọn chúng Vì vậy mà những đứa trẻ trong khu phố anh sống Rất quý anh Nhưng dù vậy cô cũng không muốn đưa con cho cô Việt Chỉ có điều thằng bé khóc nhiều quá Khiến cô xót xa Cô hết cách đành đưa cho anh Cô chẳng hiểu sao Anh lại rất có sức hút với bọn trẻ Trung Nguyên nằm trong lòng của anh Đột nhiên nhín khóc Thằng bé cỡ quậy một lúc Rồi từ từ ngủ thiếp đi Trung Nguyên đã ngủ Chu Việt cũng ngả lưng ra ghế Đôi mắt nhắm nghiền lại dáng vẻ này của anh chẳng khác nào Một ông bố cưng chiều con trai Cô ngợt ngơ nhìn anh mất một lúc lâu Sau đó vì quá mệt Mà cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay Đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh Cô mới chẳng tỉnh giấc Nhìn sang bên cạnh Chu Việt và Trung Nguyên vẫn ngủ ngon lành Cô không nỡ đánh thức anh dậy Nên quay sang nói chuyện với Hoàng Minh Sau hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn. Các vị khách rủ dịch lấy hành lý. Chu Việt lúc này đã tỉnh. Anh quay sang bảo với Tuệ Lâm. Cô tự xách hành lý của mình đi. Tôi sẽ bế thằng bé Trung Nguyên. Nói rồi, Chu Việt bế Trung Nguyên đi thẳng xuống máy bay. Khi cô lấy được hành lý đuổi theo thì không thấy bóng sáng hai người đâu nữa. đang lúc cô đưa mắt tìm kiếm thì bất ngờ có bốn người đàn ông cao lớn mặc vét đến áp chế cô. Hoàng Minh thấy điều bất thường liền đến can ngăn bị bốn người đàn ông khác khống chế rồi dẫn ra khỏi sân bay. Tuệ Lâm nhìn bốn người đàn ông trước mặt, cô khó hiểu hỏi. Các anh là ai? Một trong bốn người đàn ông lên tiếng. Xin chào cô Tuệ Lâm, cậu Chu Việt đã chuẩn bị vé máy bay cho cô. Cô sẽ quay trở lại Úc vào chuyến sớm nhất. Tuệ Lâm nhữ chặt đôi lông mày. Giờ thì cô hiểu tại sao Chu Việt là tốt bụng chăm sóc Trung Nguyên giúp cô. Hóa ra là anh ta có kế hoạch từ trước. Anh ta đúng là loại người lòng dạ nham hiểm Cô xiết chặt bàn tay Nóng giận nói Nếu tôi không quay lại Úc thì sao Người đàn ông trước mặt cô lạnh lùng trả lời Cô không có sự lựa chọn Người đàn ông vừa dứt lời Thì điện thoại trong túi của anh ta vang lên Anh ta nghe máy Không biết đầu dây bên kia nói gì Mà anh ta đột nhiên đưa máy đến trước mặt của Tuệ Lâm Cậu Chu Việt muốn gặp cô Cô vô lấy cái điện thoại trên tay của người đàn ông đó Rồi tức giận hét lên Tại sao anh ta làm thế với tôi Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh ta mới chịu tin tôi Tôi không phải là hung thủ giết em gái của anh Chu Việt lúc này đã ngồi yên vị Trên một chiếc xe hơi sang trọng Trong lòng anh, Trung Nguyên đã dậy Thằng bé không hề có cảm giác lạ lẫm đối với anh Ngược lại, còn tuét miệng cười với anh Như thể đã thân quen từ lâu Một tay anh giữ Trung Nguyên Một tay anh cầm điện thoại Nói chuyện với Tuệ Lâm Nghe thấy tiếng gào của cô ở trong điện thoại Hàng lúc mày của anh khẽ nhíu chặt Giọng anh nhạt nhạt cất lên Cô hãy ngoan ngoãn quay lại Úc đi Còn Trung Nguyên Tôi sẽ chăm sóc thằng bé Và đưa thằng bé trở về nhà an toàn Nói xong Chu Việt liền cúp máy Anh đặt điện thoại sang một bên Rồi ra lệnh cho Minh Đức Tài xế lái xe Cho xe chạy đi Cậu muốn về nhà riêng hay về nhà ông bà chủ về nhà bố mẹ tôi. Bé còn cậu bé này thì sao? Cậu bé này tôi nuôi. Minh Đức nhìn cậu bé trong lòng Chu Việt qua gương chiếu hậu. Em đã lái xe cho Chu Việt được hơn 10 năm và cũng là người luôn sát cánh bên cạnh Chu Việt. Nên anh biết cậu bé này là con nuôi của Tú Uyên và người yêu cũ Chu Việt. Nhìn gương mặt Chu Việt trầm tư, lo lắng, Minh Đức khẽ cong môi, nhếch lên một nụ cười, từ từ từ lái xe rời khỏi sân bay. Ngôi nhà của bố mẹ Chu Việt nằm ở trong nội thành. Bố mẹ anh đều làm ở trong ngành công an. Cuộc sống của họ rất giản dị. Chỉ sống trong ngôi nhà hai tầng nhỏ. Tuy vậy ai bước chân vào ngôi nhà cũng đều kính nể vì sự căn cơ ngăn nắp sạch sẽ của ngôi nhà. Mình Đức lái xe đậu ở trong sân. Chu Việt bế Trung Nguyên ngồi xe rồi bước vào trong nhà. Hôm nay là ngày nghỉ nên bố mẹ anh đều có mặt ở nhà. Trong nhà còn có thêm anh rể và chị gái tới chơi Chu Việt lên tiếng chào bố mẹ và anh chị Sau đó anh định lên trên nhà Thì bị bà thơm mẹ của anh gọi lại Giọng bà nghiêm khắc Chu Việt Thằng bé trên tay của con là ai vậy Tại sao con lại bế thằng bé về nhà Đừng có nói với mẹ Thằng bé là con trai của con với một cô nữ diễn viên nào đó đấy nhá Chị gái Chu Việt là Nhật Lệ Nhìn Trung Nguyên trên tay Đứa em trai mở tủm tỉm cười Chị Lệ quay sang ông Khoa, bà Thơm Rồi khẽ nói Chẳng phải bố mẹ đang mong có cháu lắm rồi hay sao Bà Thơm thở dài Tỏ vẻ không hài lòng Ông Khoa thì giận đỏ mặt Ông đửa mắt nhìn chu Việt rồi nghiêm giọng nói số hai vợ chồng già chúng tôi Không có muốn cháu đến mấy Thì chuyện kết hôn của con cái cũng phải theo trình tự Và phải, phải theo phong tục vùng miền Còn tự dưng mà chưa xin phép Chưa cưới xin về Đã dẫn vợ con về Thì vợ chồng chúng tôi không chấp nhận Còn anh đấy Đừng cậy mình là ông lớn trong ngành giải trí Mà ngủ hết với cô diễn viên này tới cô diễn viên khác Giờ có ngày bị bóc phốt Thì đừng có bước chân vào căn nhà này Và đừng có nhận tôi là bố nữa Chuyện em gái mày thác loạn trong quán bar Và cả chuyện mày bỏ ngang trường quân đội Đã khiến tao mất mặt với đồng nghiệp và cấp dưới lắm rồi Tao với mẹ của mày Thì sao cũng là người làm trong ngành Nên mày sống có trách nhiệm chút đi Chu Việt xếp chặt bàn tay lại Hai mắt của anh đỏ ửng Anh thức giận gắn lên Bố muốn xỉ nhục Chửi rùa con thế nào cũng được Nhưng em gái con Nó mất hơn chục năm nay rồi Xin bố hãy để cho con bé nó ngủ yên Ông Khoai chứng mắt nhìn Chu Việt Ông gầm lên Em gái của mày cũng là con gái của tao Nó mất rồi Nhưng cái vết nhơ đó để lại Sẽ đeo bám tao suốt đời này Không thể nào gột sạch được Chu Việt nở ra một nụ cười chua chát Bố thẻ muốn sanh vọng đến phát điên rồi Nói rồi Chu Việt bực tức rời khỏi nhà, anh lên xe bảo Phi Minh Đức lái xe về nhà riêng của tôi. Minh Đức nhìn khuôn mặt tối sầm của Chu Việt, anh có thể đoán ra Chu Việt lại cãi nhau với bố. Minh Đức nở nụ cười rồi bảo, "Ngay từ đầu về nhà riêng luôn thì đã không bị ôm cục tức vào người." Chu Việt nới lòng, nuốt cà vạc, anh hậm hực, "Tôi nay có bữa tiệc ra mắt phim mới, tôi định gửi Trung Nguyên cho mẹ tôi chăm sóc, cậu cũng biết rồi đấy." Tính mẹ tôi cẩn thận Nên gửi thằng bé đây sẽ yên tâm hơn Nhưng vừa vào tới nhà Đã nghe một chàng sáo huấn Cộng thêm một chàng xỉ nhục Bình Đức phỉ cười Anh ta lái xe rời khỏi nhà bố mẹ chú Việt Trên đường đi Anh ta nhìn Trung Nguyên Rồi ái ngại hỏi Vậy tối nay anh sẽ chăm sóc thằng bé Chú Việt không cần suy nghĩ liền bảo Gọi cho Mai Kim đi Cô rất khéo léo Nên chắc là sẽ chăm sóc thằng bé được À với lại cậu bảo cô ấy mua bình sữa Sữa bột, bỉm với ít quần áo cho thằng bé nữa nhé Bình Đức có chút tò mò Cô sẽ để thằng bé ở đây bao lâu? Chu Việt không trả lời Anh đưa mắt nhìn qua tấm cửa kính Lặng lặng nhìn dòng người tấp nập vội vã đi trên đường Anh sẽ chăm sóc Trung Nguyên cho tới khi người đó đến Ở sân bay Bây giờ tuệ lâm đã ngoan ngoãn nghe lời Cô biết bây giờ có phản kháng cũng không ít gì Bởi vì cô biết ra thế nhà của Chu Việt Lớn đến mức nào Nhưng dùng ra thế để ức hiếp Chèn ép người khác Qua thật là quá đáng quá rồi Bốn người đàn ông cao lớn Luôn theo sát bên cạnh cô Bây giờ cô chẳng khác gì Một minh tinh có bảo vệ hộ tống Một người đàn ông nhìn đồng hồ đeo tay Rồi nói với cô Còn 5 tiếng nữa mới đến giờ bay Cô có muốn ăn gì không Tuệ lâm thời dài Bây giờ cô chỉ muốn về nhà Đã về đến sân bay nội bài rồi Mà không được gặp mẹ và em gái Khiến cô không cam lòng Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt Rồi nói giọng nhỏ nhẹ Tôi muốn nói chuyện với ông chủ của anh Anh cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không? Gương mặt người đàn ông mặc vest đen Lúc nào cũng lạnh lùng Không biểu lộ chút cảm xúc nào ra ngoài Anh ta nghiêm nghị nói Cô muốn nói gì với cậu chủ thì nhắn lại cho tôi Tôi sẽ nói lại với cậu chủ Nếu vậy thì anh gọi điện cho cậu chủ Của anh Bảo tôi muốn xin đổi lại Việt Nam 2 ngày thôi có được không? Người đàn ông mặc vest đen Cũng không quá khó khăn với cô Anh ta rút điện thoại ra gọi cho Chu Việt Sau khi kết thúc cuộc gọi Anh ta lắc đầu với Tuệ Lâm Cậu chủ bảo không thỏa thuận Tuệ Lâm thất vọng Tì cầm vào chiếc vali Năm đó sau khi Khánh Vi tử tử Gia đình Chu Việt đã cho người điều tra Nhưng không có kết quả Không tìm ra được chứng cớ Và hung thủ đã cố ý đăng hình ảnh xấu của con gái mình lên Mọi nghi ngờ Đều dồn hết vào cô Chỉ là không tìm được chứng cớ Nên gia đình anh không thể làm gì cô Anh từng nói với cô Chừng nào chưa tìm được hung thủ Thì cô không được phép trở về Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu Vụ án cũng đã đình chỉ Đã từ lúc cô nên về nhà Để thăm mẹ và em gái chứ Tại sao lại làm như vậy với cô Cô biết anh và cả gia đình anh Có lẽ vẫn còn rất căm hận cô Dù cô đã giải thích rất nhiều lần rằng Cô không phải là người đăng đoạn video ấy lên Nhưng không ai tin cô cả Họ cho rằng lời của người sắp chết Đều là sự thật Lúc Khánh Vi chuẩn bị nhảy lầu Cô đã chỉ vào mặt của cô nói lớn rằng Cô đã phản bội cô ấy Là người đăng đoạn video đấy lên Nhưng lúc ấy Khánh Vi cũng không cho cô chỉ kịp giải thích Cô đã từ bỏ thế giới này mang theo nỗi căm hận tận cùng. Trong lúc Tuệ Lâm đang miên man với dòng suy nghĩ xưa cũ, thì bỗng nhiên có một cô gái nước ngoài không may vấp phải chân và chiếc vali của cô, giết nữa thì ngã xuống đất. May là cô ấy đã kịp vịn được vào người của Tuệ Lâm. Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi ấy, cô ấy vội nói nhỏ vào tai của cô: "Vào nhà vệ sinh." Tuệ Lâm đỡ cô gái đó đứng dậy, trong lòng tò mò không thôi. Nhưng với bối cảnh hiện giờ Cô không thể hỏi lại Sợ bị lộ Cô không biết cô gái này là ai Nhưng cô có cảm giác Cô gái này đang có ý định giúp cô Vì vậy Tuệ Lâm liếc nhìn theo bóng dáng cô gái Khi thấy cô gái ấy bước vào nhà vệ sinh Tuệ Lâm liền ôm bụng gương mặt nhăn nhó Bảo với người đàn ông đang canh giữ cô Tôi muốn vào trong nhà vệ sinh Người đàn ông mặc véc đen gật đầu Tuy vậy Thì hai người đàn ông vẫn luôn đi theo sát phía sau cô Khi cô vào nhà vệ sinh Thì hai người đó đứng canh bên hai cửa Cô bước vào nhà vệ sinh tìm kiếm cô gái kia Thì phát hiện cô ấy không phải là người nước ngoài Cô nhanh chóng cởi bỏ bộ tóc giả ra Và chiếc váy body trên người ra đưa cho cô Thế cô vẫn đứng đơ vì ngạc nhiên cuối liền dục Nhanh mặc vào tôi sẽ giúp cô trốn thoát Tuệ Lâm vừa mặc quần áo Cô ấy vừa đưa vừa hỏi Cô là ai? Sao lại giúp tôi? Tôi là người của anh Minh Bây giờ cô thay bộ này vào đi Rồi đi thẳng ra cửa Anh Minh đang ở ngoài đó chờ cô Tuệ Lâm gật đầu Cô mặc một chiếc váy body màu đen bao sát người Đội bộ tóc giả uốn xoăn màu vàng Sau đó đeo một chiếc kính dâm to Che khuất nửa gương mặt Cô đứng thẳng người Hít vào lồng ngực một hơi sâu Sau đó tự tin bước ra bên ngoài Một chút lo sợ Cô cũng không dám để lộ ra Hai người đàn ông đang canh cửa Đâu có thể ngờ rằng cô có người đến giúp Cô nhách miệng cười một cái Rồi đi thẳng ra cửa Trong lúc cô đang đưa mắt tìm kiếm Hoàng Minh anh từ đâu xuất hiện Nhanh chóng kéo cô vào trong xe Rồi lái đi Sau khi rời khỏi sân bay Anh mới lên tiếng hỏi cô Ta xem lại bị mấy người đàn ông đó Canh giữ ở sân bay Tuệ Lâm cởi bỏ bộ tóc giả Và bỏ chiếc kính dâm trên mặt xuống Cô thở dài trả lời Hoàng Minh Có người không muốn em trở về Việt Nam Hoàng Minh đảo mắt nhìn Tuệ Lâm qua gương chiếu hậu Anh có chút tò mò Anh nghĩ ra thế của người này không nhỏ phải không? Vâng Là ai vậy? Tuệ Lâm tựa đầu vào cửa kính xe Lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài Đứt qua cửa sổ Cảm ơn anh đã giúp em Nhưng người này em không thể nói cho anh biết Hoàng Minh biết Tuệ Lâm không muốn nói Nên anh cũng không hỏi thêm nữa Anh chỉ bảo với cô Giờ này mà về nhà em Thì chắc chắn là sẽ không an toàn đâu Anh nghĩ là em nên về nhà anh nghỉ ngơi trước đã Sau đó Cho đến gần đêm Anh sẽ đưa em về nhà thăm mẹ và em gái Em cũng nghĩ như vậy Cô nói Nhưng ánh mắt vẫn không rời khung cảnh bên ngoài 13 năm trôi qua Mọi thứ đã thay đổi Từ con người đến cảnh vật Ngoài trời Từng đợt gió mùa hạ thổi tới Hương thơm của các loài hoa đặc trưng tung bay trong gió. Mùi hương đặc trưng của Hà Nội lại gợi nhớ cho cô về những ngày tháng xưa cũ. Những ngày cùng Khánh Vi đạp xe tới trường. Những ngày nắm tay anh đi dưới hàng cây vú sữa. Những ngày tháng thanh xuân ấy cô có Khánh Vi và có cả anh. Thật đẹp. Cô mơ hồ chìm đắm trong hoài niệm mà không muốn quay trở về hiện thực nghiệt ngã này nữa. Xe chạy gần một tiếng. Cuối cùng cũng về đến căn biệt thự của Hoàng Minh Anh dẫn cô về nhà Sau đó gọi cho người giúp việc Và cho cô ly nước cam Cô tò mò đưa mắt nhìn quanh căn nhà Sau đó hỏi anh Cả căn nhà rộng lớn này Chỉ có mình anh ở thôi sao Hoàng Minh lấy ly nước cam Trên tay người giúp việc đưa cho cô Sau đó anh đảo quanh căn nhà một mình Rồi thở dài Nhà rộng Mà người lại ít Thành ra lạnh lẽo và buồn tẻ quá Thật ra anh cũng bắt đầu thấy nôn nóng chuyện kết hôn rồi Anh muốn mỗi ngày đi làm về Thấy vợ và con đang chờ mình ở nhà Ai cũng vậy mà Khi còn trẻ thì đặt công việc Sự nghiệp lên hàng đầu Nhưng đến khi ngoài 30 Ai giờ cũng sẽ phải nghĩ đến chuyện có một mái nhà Em nghĩ anh nên lấy vợ đi thôi Nhưng Anh chưa tìm được người phù hợp Sẽ tìm thấy thôi mà Tuệ Lâm nở ra nụ cười buồn Cô không muốn trả lời câu hỏi Vậy còn em thì sao của Hoàng Minh Nên xin phép anh đi thay quần áo Chiếc váy body này Thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu Cũng may lúc ở sân bay Cô đã kịp nhét bộ quần áo cũ Và trước túi sách to Mà thư ký của Hoàng Minh đưa cho Mặc lên người bộ quần áo rộng rãi Khiến cô thoải mái hơn Cô bước ra ngoài Rồi bảo với Hoàng Minh Rất cảm ơn anh đã giúp em Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi Mà đã khiến anh phải tốn công tốn sức với em rồi Sau này có dịp Nhất định em sẽ báo đáp lại Cần gì phải sau này với báo đáp chứ Anh nghe nói rằng em nấu ăn rất ngon Tuệ Lâm như hiểu ra ý của Hoàng Minh Cô nghiêng đầu hỏi anh Chuyện này đơn giản Anh muốn ăn món gì Món gì cũng được Miễn là đồ em nấu Tuệ Lâm đeo tạp rè vào bếp nấu ăn Còn Hoàng Minh lên phòng đi tắm Buổi tối cô và anh cùng nhau ăn cơm Sau đó không biết Hoàng Minh có việc gì Mà sau khi nghe điện thoại liền lái xe đi Trước khi đi Anh dặn cô ở nhà đợi anh Đêm nay anh trở về để đưa cô về nhà gặp mẹ Suốt buổi tối Cô chỉ ngồi im trên chiếc ghế Ngẩn ngơ nhìn vào màn hình tivi Nhưng cô lại chẳng biết Trên tivi đang chiếu chương trình gì đầu óc của cô không ngừng nghĩ ngợi về một chuyện Có lẽ bây giờ Chu Việt đã biết là cô bỏ trốn Cô không chắc Anh sẽ buông tha cho cô Nhưng chỉ mong rằng cô sẽ được Xuân Sẻ trở về để thăm mẹ và em gái. Sau đó cô cũng sẽ âm thầm trở về Úc ngay, không cần anh phải cho người giám sát cô. Nhưng tuệ lâm không ngờ rằng cô còn chưa kịp về nhà, thì chú Việt đã tìm thấy cô. Gần 10 giờ đêm, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. vì người giúp việc nhà Hoàng Minh chỉ làm việc theo ca, nên giờ này chỉ có mình cô trong nhà. Cô tưởng Hoàng Minh đã trở về, nên bước ra ngoài mở cửa. Chỉ là cô chưa kịp nhìn thấy mặt người đối diện Đã bị một lực kéo lên xe Cánh cửa xe đóng sập lại Chiếc xe nhanh chóng rời đi Ánh đèn trong xe không được bật Chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu vào trong khoang xe Khi tỏ khi mờ Chạm khắc gương mặt Vốn đã có đường nét của anh Càng thêm rõ ràng góc cạnh Tuệ lâm tưởng rằng Khi biết cô bỏ trốn Anh sẽ rất tức giận Nhưng không Ánh mắt anh cứ nhìn thẳng về phía trước một cách bình tĩnh biểu cảm trên gương mặt không có vẻ gì là tức giận, đầu ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành xe. Chiếc xe vẫn chậm chậm đi trên đường, từ đầu tới cuối, Việt vẫn giữ im lặng, mà cũng không có ý định mở miệng. Cô mặc kệ anh muốn đưa cô đi đâu thì đi. Cô nhìn ra bên ngoài đường, nhìn dòng người qua lại. Chỉ là chiếc xe khi rẽ vào một con ngõ nhỏ quen thuộc, cô liền ngẩn người. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa xe đã bật mở. Người tài xế